Cô tích cửu hơi lóe lên Từ trên người lấy ra một cái bình nhỏ Đặt ở trước mặt hắn Đây, ngươi ăn đi Đế phất y rũ mắt nhìn xuống và nhận ra Đó là những viên đan dược Được luyện chế từ nấm tử vận thiện Cô tích cửu nghiêng người về phía hắn Cúi người nhìn hắn với vẻ mặt chân thành Nói thật Ta vốn là một phàm nhân rất bình thường Nhưng chỉ vì ăn nó Mà ta đã thoát thai, hoán cốt Hoàn toàn thay đổi Khi tu luyện linh lực, ta nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Chỉ sau 200 năm ngắn ngủi đã đạt đến đỉnh cao này. Đế Phất Y khoanh tay, nói Nếu không phải là biết thân phận của ngươi, ta gần như hoài nghi ngươi là một kẻ giang hồ đi bán đàn dược hoang dã đó. Quả thực, nàng giống như một người bán quảng cáo vậy. Thời thời khắc khắc không quên đẩy mạnh tiêu thụ đan dược của nàng. Cô tích cửu sừng sốt Người này thật là bán đan dược khoang dã nhưng đều là bán giá cao nha mà nàng lại còn tặng không tặng không miễn phí lại còn tốn công sức như vậy Nhất định ngươi đã ăn đan dược này rồi đúng không? Chẳng lẽ còn không hiểu rõ tác dụng trị liệu của nó sao? Cô tích cửu không cam lòng nhượng bộ Tầm mắt đế phất đi dừng tuyên chiếc binh nhỏ của nàng nhẹ nhàng nói Không biết lắm, đan dược đó tờ vứt rồi. Cô tích cửu nghẹn họng, trợn mắt. Người vứt rồi? Tại sao? Người có biết đan dược này cực kỳ quý giá không? Khắp thiên hạ cũng chỉ có mấy chục viên thôi đó. Già thịt nàng đau muốn chết. Chính nàng còn không nỡ ăn, cho nên vẫn luôn cắt nó ở nơi bí mật và an toàn nhất, trong túi trữ vật. Khi nhớ tới nó còn lấy ra xem. Trên thực tế, nàng không phải là người bị ám ảnh bởi tiền bạc, sẵn sàng chia sẻ những điều tốt đẹp với người khác. Nàng đã tinh chế ra vô số thần dược và có thể tùy ý tặng cho bằng hữu. Chỉ duy nhất loại đan dược này, nàng đặc biệt trân trọng. Năm đó, nàng làm bất cứ điều gì cũng không thể vực dậy tinh thần. Khi thế giới tinh thần của nàng rơi vào tình trạng hoang tàn, bình đan dược này vô cớ có thể mang đến cho nàng một chút ấm áp khiến trái tim lạnh giá của nàng cảm thấy ấm áp hơn một chút. Cho nên, phải bất đắc dĩ, nàng mới tặng đan dược này cho người khác. Năm đó, vì hỗ trợ lòng tư giả đạt đến cấp 10, nàng đưa cho hắn một viên bất chấp nỗi đau về thể xác. Mấy năm nay, thỉnh thoảng khi vượt qua cấp bậc, nàng mới ăn một viên. Còn không phải đến mức thật khẩn cấp thì nàng mới miễn cưỡng ăn. Lúc này mới có thể giữ bình đan dược này đến tận bây giờ. Nhưng không ngờ, nàng có lòng tốt đưa cho hắn một viên, hắn lại vứt nó. Vứt luôn. Trong lúc quỳnh lên, giọng nàng trở nên to hơn một chút. Đế Phất Y nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận của nàng. Thật hiếm khi nàng có nét mặt sống động như vậy. Đôi mắt đen trắng mở to tròn xoe và cái miệng nhỏ thì mím chặt. hiển nhiên là hắn đã chọc tức nàng. Thân thái của nàng như vậy trông rất giống với tiểu nữ hài. Trong lòng Đế Phất Y rung động. Không biết sao, tính đùa dai lại phát tác. Hắn mỉm cười ôn hòa, giọng điệu thản nhiên, nói. Chỉ là một viên đàn dược mà thôi. Dù có quý giá, thì có thể quý giá đến mức nào chứ? Người như thế này. Có phải là đang ấm ý, chuyện bé sẽ ra to không vậy? Cô Tích Cửu hít sâu một hơi. Chỉ là một viên đan dược mà thôi. Người có biết? Đan dược này là tuyệt phẩm không vậy? Căn bản, không thể nào phục chế lại được nữa. Ăn một viên, mất đi một viên. Năm đó, chuyện Long Thư giả thăng cấp bậc quan trọng như vậy, ta cũng chỉ cho hắn một viên. Khi hắn lịch kiếp, vốn dĩ ta có thể cho hắn thêm một viên đan dược, thì đảm bảo hắn sẽ vượt qua khảo nghiệm 100%. Nhưng ta lại cảm thấy tiếc viên đan dược này, tha dùng toàn bộ linh lực của mình để bảo vệ hắn. Đế Phất Y hơi nheo mắt. Người và lòng tự dạ đã quen biết từ lâu. Hắn từ hạ giới phi thăng lên. Chẳng lẽ người và hắn đến cùng một địa phương sao? Đương nhiên, ở hạ giới ta và hắn là bằng hữu. Mối quan hệ của nàng với lòng tự dạ có thể được bắt nguồn từ ba kiếp. Đế Phất Y nhìn nhìn bình đan dược nàng đặt ở đó. Người cũng đưa đan dược này cho hắn. Hắn cũng ăn à? Đúng là ta nói vậy. Và ta đưa cho hắn ăn một viên. Chỉ cần một viên có thể khiến linh lực của hắn trong vòng vài năm, từ cấp 8 thăng lên cấp 10, gần như là một kỳ tích. Cố tích cửu không quên đẩy mạnh quảng cáo công hiệu của loại đan dược này. Đế phất y cầm binh đan dược lên nhìn nhìn. Trong lòng xuất hiện một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Hắn liếc nhìn một cái, rồi nói. Theo ý ngươi, nếu tàn hết toàn bộ đan dược này là có thể nhanh chóng thăng lên tới cấp bậc thượng tiên à? Cố Tích Cửu cũng không khẳng định. Chưa chắc ăn xong là có thể thăng lên ngay được, nhưng có thể giúp ngươi tiến bộ nhanh chóng. Thí dụ như ngươi cần 100 năm mới có thể lên tới thượng tiên. Ăn đan dược này vào thì chỉ 10 năm là đủ rồi. Đế Phất Y cười nói. Ta thẳng lên tiền mà cần dùng đến trăm năm sao. Rồi cục mắt nhìn đàn dược kia. Ta là người chỉ thích một mình bình an, không thích dùng chung với người khác. Ta cũng không quan tâm đến đàn dược này. Hắn dơ tay và với một thanh âm vút lên từ trong tay hắn bay ra một đường parabol. Trong đầu của tích cửu vang lên một tiếng nổ lớn, nàng gần như không thể thở nổi. Hầu như không hề lưỡng lự hay suy nghĩ. Nàng đột nhiên hướng về đường parabol thuấn xi ngay. Tất nhiên, tốc độ thuấn di của nàng cực nhanh, xuất phát sau mà đến trước và bắt được vật kia trong tay. Thứ đó bị tóm trong tay nàng, nhưng cơ thể nàng cũng bị treo lơ lửng trên không. Nơi này ở trên không trung cao mấy ngàn mét. Hiện tại, nàng không thể sử dụng linh lực. Tự nhiên, nàng không thể ngự vật phi hành. Dưới chân trống lồng, cả người liền rơi xuống phía dưới. Chết tiệt. Cô tích Cửu gần như muốn mắng chửi luôn. Với công lực hiện tại của nàng, nếu cứ rơi như vậy không bị cản trở. Cho dù nàng không chết, nhưng cũng rất có khả năng sẽ gãy chân, gãy tay. Nàng muốn điều chỉnh thân hình, nhưng thuấn di vừa rồi đã tác động đến vết thương. Đau đến tay run, chân mềm. Căn bản không thể dùng được chút sức lực nào, chỉ có thể tơ mắt, nhìn chính thân mình rơi xuống phía dưới. Sống đời rồi. Trong đầu nàng thầm than thở, chưa kịp nói ra, trước mắt cho hiện lên một luồng ánh sáng trắng. Phịch một tiếng, thân mình được hai cánh tay tiếp lấy. Lực rơi của nàng rất mạnh, nhưng hai cánh tay đó chỉ buông xuống đỡ bên dưới để giải phóng lực rơi của nàng, sau đó lại thu trở về. Của tích cửu đã nằm trong vòng tay của người đó. Tiếp được nàng, đương nhiên là đế phất y. Hắn dùng lực rất khéo léo, tránh để nàng lại bị thương lần nữa. Tuy nhiên, lực rơi của nàng dù sao cũng mạnh hơn. Hắn bị đập nửa nằm trên người bạch trạch. Còn cổ tích cửu thì bình an vô sự trong vòng tay hắn. Thật trùng hợp. Đôi môi nàng vừa lúc lại dán ở trên mặt hắn. Người không muốn sống nữa à? Đàn dược đó có quý báu trung quý cũng chỉ là đàn dược mà thôi. Đế Phất Y híp mắt nhìn nàng. Trong lòng ngực có chút thức giận. Hắn chỉ muốn hù dọa nàng một chút. Không ngờ Nàng chỉ vì một bình đan dược mà liêu mạng đến vậy. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến không thể gần hơn. Thậm chí, hắn còn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên đôi má trắng như tuyết của nàng. Hắn đang khiển trách thì dừng lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rất tái nhợt. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi mịn. Rất hiển nhiên, vết thương của nàng bị chấn động. Hắn dơ tay lên nắm lấy cổ tay nàng muốn kiểm tra mạch đập của nàng. cô tích thường nhấc cổ tay Tránh né bàn tay của hắn, lạnh lùng, nói Buông bồn tọa ra Đế Phất Y sững sờ Khi nàng lạnh mặt, khí tức rất mạnh mẽ Ánh mắt nhìn hắn cũng rất tức giận Là nàng thực sự khó chịu Nàng không màng đau đớn, dãy dụ kịch liệt Đế Phất Y cũng không dám làm trái ý nàng Lần nữa đặt nàng ở trên lưng bạch trạch Sợ cho nàng ngồi không vững Một tay đỡ vai nàng Cô Tích Cửu cũng không đáp lại sự quan tâm của hắn giơ tay đẩy tay hắn ra ngay Bỏ ra để Phất Y đành phải buông tay ra Dừng một chút giải thích Ta không ném đan dược đó của người Thứ hắn ném văng ra Chính là một bình đan dược bình thường Cô tích cửu hít sâu một hơi Không thèm để ý đến hắn ném chiếc bình Trong lòng bàn tay xuống Đối với bình đan dược kia của mình Nàng quen không thể quen hơn Vừa rồi khi tóm vào trong tay Nàng liền phát hiện ra không phải Biết ngay là tiểu hỗn đản này Lại trêu chọc nàng Quả thực tiểu hỗn đản quá nghịch ngợm Lấy những chuyện như thế này ra Mà đùa giỡn. Nếu là người khác giống như vậy Sớm đã bị cổ tích cửu tát một phát Bay về Tây Thiên rồi Nhưng đối phương là hắn Nàng cũng lười ra tay làm việc này Hiện giờ nàng đánh không lại hắn Nàng đau đớn vô cùng Mà đan dược cần ăn cũng đã ăn hết rồi Không thể ăn thêm được nữa Nếu ăn nữa sẽ phản tác dụng. Cho nên nàng dứt khoát nhắm mắt đả tọa. Đế Phất Y không dám treo chọc nàng nữa, ngồi đối diện nàng nhìn nàng. Hắn cảm thấy cảnh tượng này trông rất quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi mình đã từng trải qua khi nào. Nhất thời, hắn có chút xuất thần. Cô Tích Cửu vận chuyển linh lực trong cơ thể một chu trình, cuối cùng cơn đau cũng bị ép xuống. Nàng đưa tay về phía hắn. Đưa đây. Đan dược bảo bối của nàng còn ở trong tay hắn, nếu hắn không biết quý trọng, tự nhiên nàng không muốn cho hắn nữa. Nếu không, không biết sẽ bị hắn ném vào đống rác nào đó mất. Đê Phất Y nhìn bàn tay nhỏ bé đưa ra trước mặt mình, đầy nén ý muốn nắm lấy. Cái gì? Hắn còn chưa kịp phản ứng. Trả lại đan dược cho ta. Không phải là ngươi muốn đưa nó cho ta. À? Vì ngươi chỉ muốn ăn một phần riêng Ta không cho nữa Ánh mắt đế phất y hơi lóe lên Hắn đặt bình đan dược kia vào lòng bàn tay nàng Ho nhẹ một tiếng nói Nếu ngươi thật sự muốn đưa cho ta cái này Có thể luyện chế một phần khác nữa Cô tích cửu thu hồi bình đan dược kia xong Lạnh lùng nói Ngươi hết hy vọng đi Nguyên liệu của đan dược này rất khó tìm Trên trời, dưới đất Chỉ có một phần này thôi Mấy năm gần đây Nàng đã tiến vào phạn hỏa cảnh không biết bao nhiêu lần, cố gắng tìm kiếm nấm tử văn thiền, nhưng lần nào cũng trở về tay không. Sau đó, Thương khung Ngọc nói cho nàng biết, nấm tử văn thiền này cực kỳ hiếm có, có khi mấy vạn năm cũng chỉ chắc xuất hiện một lần. Cho nên, nàng không cần phải làm cái việc vô ích này. Chỉ khi đó, nàng mới từ bỏ ý định luyện chế một lần nữa. Nàng lại nhắm mắt lại điều tức, lần này mãi cho đến khi tới phạn thiên cung, nàng mới mở mắt. Đương nhiên cũng không nói với Đế Phất Y một lời. Trên thực tế, Cố Tích Cử chưa bao giờ coi tiên giới này như là nhà của mình. Cho nên đến thời điểm này, nàng vẫn lang thang khắp nơi ở đây. Bốn biển là nhà. Lúc đầu cảm thấy như vậy cũng tốt. Muốn đi nơi nào thì nhấc chân tới đó. Lấy trời lam man, lấy đất làm giường. Đói thì đến tiểu lầu. Ngủ thì vào khách điếm. Tiêu giao tự tại. Thiên vương lão tử cũng không quản được. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy mình cũng nên có một cái tổ ở đây. Nếu không, khi bị thương và cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nàng sẽ phải làm phiền đến người khác. Thí dụ như mấy ngày trước, nàng dưỡng thương ở phủ đệ của Long Từ Dạ, mà mấy ngày nay lại không thể không ở trong phạn thiên cung dưỡng thương. Nàng thâm nghĩ rằng, cứ luôn ăn nhờ, ở đậu dựa dẫm vào người khác là không tốt. Khi nàng ở trong phủ đệ của Long Từ Dạ dưỡng thương, Những tiểu thư nữ trong phủ đệ của hắn luôn nhìn nàng với ánh mắt tinh tế có chút vì diệu. Như thể nàng có quan hệ tình cảm với tướng quân của bọn họ. Có mối quan hệ ái muội gì đó. Nàng cũng từng nghe thấy một hai lời đồn thổi khi ở trong phủ đệ của hắn. Tất nhiên, những lời đồn đó không có gì ác ý. Chỉ là một số tin đồn đồn đoán mà thôi. Ví dụ như nói long tướng quân bọn họ có rất nhiều bằng hữu. Trong đó có một nữ tiên quân có quan hệ tốt với hắn Nhưng hắn chưa bao giờ giữ nữ tiên quân này ở lại qua đêm. Kể cả khi nàng ta đường xa đến thăm hắn cũng không được. Y thuật hiện tại của Long Tư Dạ là đỉnh cao, có số má ở tiên giới. Nếu các tiên quân tiên tử bị thương trong một trận chiến nào đó và đến nhờ hắn giúp đỡ, hắn sẽ chữa trị cho người ta ngay. Nhưng hắn không bao giờ để cho bọn họ ở lại trong phủ để chữa trị. Cho dù vết thương có nghiêm trọng đến đâu, cũng chỉ có thể ở bên ngoài. Nhưng vị cố cô nương này lại vào ở một cách công khai, lại còn ở tại Hạc Tiên Cư, nơi Long Tướng Quân thích nhất. Chuyện đầu tiên mà Long Tướng Quân hỏi đến khi trở về mỗi ngày tất nhiên chính là nàng. Cũng chỉ đi dạo cùng với nàng. Chẳng trách, những tiểu thị nữ đó lúc lén lút bàn luận đều coi nàng là người trong lòng của Long Tư Dạ. Thậm chí có người còn suy đoán rằng chuyện vui của nàng và Long Tướng Quân sắp đến rồi. Bây giờ nàng bị ép phải sống trong phạm thiên cung của đế phật y. Vốn dĩ trong phạm thiên cung không có người hầu là thị nữ, chỉ có bát đại thần thú, trưởng quản hết thầy mọi việc trong cung. Nhưng từ sau khi nàng đến, có lẽ đại khái là bạch trạch sợ nàng bất tiện, cố ý đưa bốn tiểu hoa tiên tới làm thị nữ, hầu hạ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của nàng. Bốn tiểu hoa tiên rất hiểu chuyện, cũng rất hoạt bát, hầu hạ nàng cũng rất dụng tâm chú đáo, chỉ là thỉnh thoảng buôn chuyện bát quái nhỏ nhỏ Chủ đề bát quái cũng không khác gì nhiều với những bát quái trong phủ của lòng tử dạ. Chẳng qua năm chính đổi thành đế phất y. Còn có bắt đại thần thú. Ngoại trừ bạch trạch, bảy con còn lại cũng rất tò mò về nàng. Thường xuyên kiếm lý do này nọ lượn qua lượn lại ở trước mặt nàng. Làm như vô tình cố ý khen ngợi tiểu điện hạ chúng nó là thông thái khôn ngoan cỡ nào, anh minh thần võ cỡ nào. Rõ ràng là Chúng nó thực sự muốn biến nàng và để phất y thành một đôi. Điều này khiến Cố tích cửu không nói nên lời. Có một lần, Bạch Trạch lại vô tình cố ý nhắc đến chuyện này ở trước mặt nàng. Cố tích cửu dứt khoát hỏi nó luôn. Bạch tướng quân, chắc là ngài cũng biết, ta lớn tuổi hơn hàng rất nhiều. Bên ngoài các thần tiên đó đều gọi ta là lão yêu bà, nói ta là trâu già đòi gặm cỏ non. Ngài không có bất kỳ lo ngại nào về chuyện này sao? Bạch trạch khịt mũi coi thường Nhìn nàng từ trên xuống dưới mấy lần Cô cô nương Dù gì thì ngài cũng mới hơn 200 tuổi Cái tuổi này Ở tiền giới chính là tiểu cô nương 20 xuân xanh thôi Già ở chỗ nào chứ Về phần thiếu chủ chúng ta Ít tuổi hơn ngài Tình ra cũng không lớn hơn bao nhiêu cả Năm xưa Thần tôn còn lớn hơn má chủ mấy vạn tuổi Không phải Vẫn là một đối tướng thân tương ái Yêu thương thắm thiết Vô cùng hạnh phúc đó sao Còn khiến không biết Bao nhiêu người hâm mộ muốn chết Cố Tích Cửu sừng sốt Không nói gì Bạch Trạch lại nghiêm túc nhìn nàng Cố cô, cô nương Ở trong mắt ta Ngài và thiếu chủ chúng ta ở bên nhau Quả thực chính là Thánh Mai trúc mã Hai trẻ vô tư Trời đất tạo thành một đôi nha Cô Tích Cửu cạn lời Năng bái phục rồi Có thành mai trúc mã nào mà tranh lệch tuổi tác lớn như vậy không? Quả nhiên, bắt hại thân thú trong Phạm Thiên Cung này với chủ nhân của chúng nó giống hệt nhau, chỉ là khác loài. Đều có lối suy nghĩ khác biệt với mọi người bên ngoài. Rất cởi mở, rất hợp thời. Cô Tích Cửu mừng thay cho Đế Phất Y có một thuộc hạ như thế này. Đời này sống thật không uổng. Nhưng nàng sống ở đây, áp lực cũng thật lớn nha. Hiện tại, Nàng không muốn ở cùng với vị tiểu điện hạ này Nàng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi Chết tiệt Nàng thực sự muốn có một cái tổ của riêng mình Đợi sau khi vết thương lần này bình phục Nàng nhất định sẽ ra ngoài tìm một nơi thật tốt Có núi sông đẹp đẽ Xây một cái phủ đệ Không phải nghe những lời đàm tiếu này nữa Phòng cảnh trong Phạn Thiên Cung Mỹ lệ khác thường Hành lang chín khúc quanh co Cung điện đình lầu, mây mù sương khói lượn lờ dưới chân. Dòng nước chảy xuôi trên những viên đá cuội tròn tròn, róc ra, róc rách. Trong cung điện có một cái hồ lớn. Trên mặt hồ mịt mờ giống như bị bao phủ bởi một tầng mây bảy màu nhàn nhạt, nhạt, giống như trong mộng ảo. Mặc dù trước đó của Tích Cửu cũng đã tới Phạm Thiên Cung này mấy lần, nhưng đều là vội đến vội đi cũng không có nhiều thời gian thưởng thức, chiềm ngưỡng. Nhưng lần này, năng đến là ở lại. Nhưng bây giờ thì có thể thực sự ngắm kỹ nơi này. Bạch Trạch rất hiếu khách. Để nàng đi lại tùy ý không cần phải khách sáo. Còn nói nàng hãy coi nơi này như là nhà của mình. Nhưng Cố Tích Cửu lại không di chuyển nhiều chỗ. Mấy ngày nay nàng dành phần lớn thời gian để đả tọa và hồi phục sức khỏe tại Khanh Hiểu Hiên mà Bạch Trạch đã chuẩn bị cho nàng. Khanh Hiểu Hiên này tọa lạc ở giữa hồ lớn Có hành lang chín khúc quanh co nối với bờ Linh lực ở đây dồi dào nhất Việc hồi phục của nàng ở đây Có thể đạt được hiệu quả gấp đôi Chỉ với một nửa công sức Mấy ngày nay Đế Phất Y cũng tới thăm nàng Nhưng nàng vẫn còn giận hai tử nghịch ngợm này Nên vẫn không để ý nhiều đến hắn Nói chuyện với hắn cũng khá nhạt nhẽo Đế Phất Y tự hồ cũng không để ý lắm Hắn ngồi ở chỗ này với nàng Chừng 15 phút nữa khắc Sau đó cũng xoay người rời đi Rồi sau nữa, có lẽ đại khái là hắn không muốn quấy rầy đến nàng. Từ một ngày đến ba bốn lần, biến thành hai ngày một lần, ba ngày một lần. Hôm nay, cổ tích cửu đã tọa xong, đang mở mắt ra, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi xào xạc. liền đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy khung cửa sổ ra, nhìn thấy bên ngoài mưa phùn mênh mang. Dưới cửa sổ có tiên hoa tiên thảo đang lay động trong mưa. Trong không khí, thoang thoảng mùi cỏ cây. Cảnh sắc vô cùng trong lành. Trong lúc bất chợt hứng khởi, nàng cầm ô và bước ra ngoài. Nàng bước ra khỏi cửa và đi dọc theo hành lang chín khúc quanh co về phía trước, ngắm nhìn khung cảnh dọc đường. Mưa phùn rơi xuống mặt hồ, tạo thành những vòng tròn gợn sóng. Đàn cá trong hồ thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước, vẽ nên một bóng sáng tuyệt đẹp, sau đó lại rơi xuống, làm bọt nước trắng như tuyết bắn lên. Nàng nhìn bầu trời, trên trời đám mây đang cuộn bay, tất cả mọi thứ xung quanh nàng đều trong trẻo như được gột rửa bởi nước. Nàng dựa vào lan can, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy sóng khói mênh mông, trời đất một màu. Trong thời tiết như thế này, nếu có một đôi tình nhân ôm nhau và nhìn nhau, hẳn là sẽ rất tuyệt, đúng không? Không biết chuyện gì đang xảy ra, trước mắt nàng hơi mờ đi. Cảnh tượng huyền ảo đã lâu không xuất hiện lại từ từ hiện lên trước mặt nàng. Như thường lệ là một nam một nữ, bối cảnh là một tiểu đình, nàng kia đứng dựa vào lan can, nam tử kia dựa vào bên người nàng. Một cánh tay ôm lấy nàng, con nàng cũng dựa đầu trên vai hắn, giống như một đôi uyên ương sánh vai ngắm cảnh, hình ảnh tuyệt đẹp. Bên tai dường như văng vẳng nghe thấy cuộc trò chuyện mơ hồ giữa hai người. Tà Thiên Sư đại Nhân, chàng có nghĩ chúng ta sẽ có hai tử không? Nàng muốn có hai tử sao? Ừ, rất muốn. Muốn có một nam hài, vừa xoáy khí, lại có bản lĩnh giống như chàng ấy. ừm, chàng thích nam hài hay là nữ hài hơn? Ta thích cả hai, miễn là nàng sinh. Chúng ta sẽ có, ta phải dùng hai tử để giữ chàng lại. Để chàng luyến tiếc không thể rời đi. Ngốc quá! Ta thấy người duy nhất có thể giữ ta chính là nàng, chứ không phải là hài tử. Vậy ta sẽ dùng gấp đôi bảo hiểm. Có ta, có hài tử. Chắc chắn chàng càng không nỡ buông bỏ. Chàng phải cố gắng sống sót. Nếu không, nói không chừng ta sẽ khóc đến chết cho chàng xem. Được, ta sẽ cố gắng. Tích cực Cho dù ta rời đi, cũng sẽ nghĩ cách trở lại. Nàng đợi ta. Trong cảnh tượng huyền ảo, nam tử nghiêng đầu, hôn thế tử bên cạnh, hai người ôm chặt nhau. cố tích cửu đứng ở trên hành lang chín khúc, nhìn hình ảnh nơi xa giống như một ảo cảnh, cảm giác như bị dao đâm vào tim, đau đến không chịu nổi. Trong cảnh tượng huyền ảo, rõ ràng là hình ảnh rất ấm áp, nhưng lại mang đến cho nàng một cảm giác đau lòng, khiến trái tim nàng dâng lên một cảm giác bi thương. Nàng ngẩn ngơ nhìn nam tử trong cảnh tượng huyền ảo, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng bộ quần áo màu tím liễm diễm làm lóa mắt nàng, khiến lòng nàng đau đớn. Tả Thiên Sư Đại Nhân Nàng lầm bẩm thanh tiếng và giơ tay về hướng đó. Một trận gió ập tới, cảnh tượng huyền ảo biến mất. Chiếc ô nàng cầm trong tay che mưa theo gió bay đi. Nàng tỉnh lại, nhìn chiếc ô che mưa bị gió cuốn bay xa, sắp rơi xuống hồ nước. Nàng thở dài một tiếng. Chiếc ô che mưa này nàng đã mang từ hạ giới lên. Nàng đã nhìn thấy hắn và nàng cùng nhau cầm một chiếc ô trong cảnh tượng huyền ảo. Chiếc ô đó hình như là chiếc này, cho nên nàng rất quý trọng chiếc ô này. Đương nhiên, không đành lòng nhìn nó bay đi. Thân mình khẽ động, đang muốn thuấn di qua. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai nàng. Để ta lấy cho. Một bóng người màu tím bay ra từ bên cạnh nàng. Trong lòng nàng, khẽ nảy lên. Đế phất y. Hắn mặc áo tròn màu tím liễm diễm như lá cờ phấp phới, vẽ ra một vòng cùng chói mắt trên không trung. Trong tích tắc đuổi theo chiếc ô, Giờ tay ra vớt một cái, hắn đã tóm được chiếc ô trong tay. Mũi chân nhân đó chạm vào mặt hồ một chút và bay trở lại. Hắn đưa chiếc ô vào trong tay nàng và nói. Đây. Cô Tích Cửu nói lời cảm ơn, cầm trong tay, rũ những giọt mưa trên ô xuống, rồi cẩn thận cất nó đi. Ta Thiên Sư là ai? Đế Phất Y đột nhiên hỏi. Cô Tích Cửu sững sơ ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn đứng dựa vào một cây cụt hành lang, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ bên ngoài, khoe môi đỏ mọng hơi nhách lên, tạo thành một độ cong. Hôm nay, hắn ăn mặc rất bình thường, trên người áo choàng màu tím to rộng như một tầng sương khói. Mái tóc cũng nửa buộc, nửa thả đơn giản bằng một giải lụa cùng màu. Vài sợi tóc buông rơi trên má, khiến hắn trông có vẻ vừa lười biếng lại vừa tiêu sái. Hắn lại nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt hiện lên vẻ bướng bỉnh hiếm thấy, lại hỏi. tả thiệt sự là ai? Cô tích cửu hít nhẹ một hơi, mỉm cười. Phất y, chúng ta nói chuyện đi. Nàng không muốn mập mờ ám muội như vậy nếu không sẽ thành lừa dối mọi người đối với cả hai bên đều không tốt. Tả Thiên Sư Đại Nhân Bây giờ cuối cùng nàng cũng biết rằng người đó còn có một thân phận khác là Tả Thiên Sư Đại Nhân. Nàng nhớ rõ khi ở hạ giới nàng đã đến phủ Hữu Thiên Sư vốn bị bỏ hoang người đi nhà trống và biết rằng Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt đã chết. Khi đó nàng còn thấy kỳ lạ Nếu đã có hữu thiên sư Tại sao lại không có tả thiên sư Nàng cũng hỏi mọi người Nhưng không có một ai biết tả thiên sư tồn tại Hiện tại nàng đã hiểu rõ Tả thiên sư đại nhân cũng là hoàng đồ Thế giới kia đã xóa bỏ sự tồn tại của hoàng đồ Tự nhiên cũng sẽ xóa bỏ sự tồn tại của tả thiên sư đại nhân Mà khi nàng và hắn thành hôn Nàng cũng thích gọi hắn là tả thiên sư đại nhân Hắn nói nàng đợi hắn, đương nhiên nàng phải đợi, bất chấp hết thảy muôn vàn khó khăn mà đợi. Trước chuyện này, trái tim nàng sẽ không bao giờ rung động vì bất cứ người nào nữa. Nàng là người giữ chữ tín, đặc biệt là trên phương diện tình cảm. Nước đang sôi trên chiếc bếp đất sét nhỏ đỏ lửa, những chén trà được đặt trên bàn. bốn đĩa điểm tâm lần lượt được đặt lên, mỗi một loại điểm tâm đều rất trong suốt, bánh nhuận. Vừa nhìn thôi đã khiến cho người ta muốn ăn rồi Một chiếc bàn bằng ngọc thạch anh như lá sen Và hai chiếc ghế tựa như nụ hoa Hai người ngồi hai bên Cố tích cử giơ tay pha trà nghệ thuật cho hắn Động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi Cảnh đẹp ý vui để Phất Y ngồi đó nhìn nàng pha trà Mấy ngày nay nàng vẫn không để ý đến hắn Thật hiếm khi lần này Lại muốn nói chuyện với hắn Động tác pha trà của nàng rất đẹp Trà nàng pha uống cũng rất ngon Đế Phất Y bưng lên nhấp một ngụm nhỏ, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Giáng vẻ này của nàng là định ngả bài với hắn sao? Quả nhiên, trực giác của hắn rất chính xác. Đầu tiên là cô tích cửu nói lời cảm ơn hắn, cảm ơn hắn đã nhiều lần cứu nàng. Rồi sau đó lại nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì những lời nói thiếu kiềm chế của mình trước mặt người khác. Rốt cuộc Đế Phất Y cũng mất kiên nhẫn. Rốt cuộc, ngươi mà nói cái gì? Nói thẳng ra đi. Cô thích cửu hít nhẹ một hơi. Không phải ngươi muốn hỏi tà thiên sư đại nhân là ai sao? Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Người đó là trượng phu của ta. Choang một tiếng. Chén trà trong tay để phất y, rơi xuống đất. Chén trà lăn trên mặt đất vỡ thành nhiều mảnh. Hắn cục mắt nhìn một lát. Rồi mới ngẩn đầu lên. Cái... Cái gì? Dù đã cố gắng hết sức để bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay hắn vẫn hơi run. Cố tích cửu không nhìn sắc mặt gần như tái nhợt của hắn. Đưa mắt nhìn mặt hồ ngoài lan can, bắt đầu kể lại chuyện xưa của mình. Nói về những chuyện mình đã trải qua ở hạ giới. Nói về những cảnh tượng huyền ảo mình đã nhìn thấy. Nói về việc mình đã mất đi ký ức về người đó. Những gì nàng nói rất ngắn gọn, nhưng rõ ràng, trước sau và chi tiết cụ thể. Đủ để giải thích rõ ràng hết thầy mọi chuyện Đó là một giọng điệu rất giản dị Không có những lời hoa mỹ Nhưng lại khơi dậy Một cơn bão to lớn trong lòng để phất y Trà dần dần nguội đi Những bông hoa rơi xoay quanh Ngoài đình bay vào Quấn quanh cổ tích cửu đang ngồi ở đó Rơi trên vạt áo nàng Trên tóc nàng và dưới chân nàng Sau khi đã nghe nói xong tất cả mọi chuyện Tàng đá lớn đè nặng trong lòng của tích cửu, dường như cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ. Nhưng đâu đó trong lòng nàng dường như có một khoảng trống rất lớn. Trống rỗng. Không thể nói rõ cảm giác đó là như thế nào. Bóng sáng để phất y trước khi rời đi cứ đọng lại ở trước mắt nàng. Hắn là một người rất biết lắng nghe. Trong suốt quá trình nàng kể ra câu chuyện của mình, hắn vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe, không hề có ý định ngắt lời chút nào. Để nàng có thể nói hết hoàn toàn Sau khi nghe nàng nói xong hắn liền hỏi nàng mấy câu Sau khi nàng trả lời xong hắn liền xoay người rời đi Mấy năm nay Người vẫn luôn đi tìm hắn Đúng vậy Ta đã tìm chàng hơn 200 năm Mặc dù ta quên mất chàng Nhưng trong tiềm thức Vẫn luôn đi tìm chàng Người đi theo bên cạnh ta Làm nhiệm vụ Chính là vì hắn sống lại Đúng vậy. Ngươi cảm thấy ta có thể là hắn đầu thai à? Quả thật là có khả năng này. Ngươi và chàng có rất nhiều điểm chung. Thí dụ như đều thích áo màu tím. dáng ngươi cũng không khác lắm. Thậm chí, ngay cả hoàng đồ mà nàng mơ thấy trong giấc mơ cũng có dung mạo, giống đế phất y. Đương nhiên, điều cuối cùng của tích cửu không nói ra. Rốt cuộc, dù sao đó cũng là giấc mộng xuân của nàng. Đế Phất Y im lặng không lên tiếng nghe nàng nói xong những điểm chung đó, cười nhạt một tiếng. Trong giọng nói, mang theo sự mỉa mai khó tả. Theo người ta biết, một khi tất cả các thánh tôn ở hạ giới vì thằng thành công, sẽ trở thành thượng tiên trong thế giới này ngay. Trong hồ sơ của thiên đình đều có ghi chép lại. Nếu không thành công, thì đã hồi phi yên diệt vĩnh viễn. Không bao giờ quay trở lại. Cũng sẽ không có một lần đầu thai chuyển thế. Người cảm thấy ta là hắn. Có phải là vì mong muốn quá mà suy nghĩ viền vong rồi không? Cố Tích Cửu khẽ lắc đầu. Ta cũng không xác định được. Ta cũng không nói người chắc chắn là chàng. Đây là lý do tại sao hiện giờ người đối với ta xa cách như vậy. Cố Tích Cửu không trả lời, nhưng biểu hiện trên mặt lại lộ ra vẻ đồng ý. Ý của người là, người tạm thời coi ta là mục tiêu nhiệm vụ mà đối xử, để ta nỗ lực tu luyện. Nếu cuối cùng chứng minh ta là hắn, vậy ngươi sẽ tái tục tiền duyên với ta ngay. Cố Tích Cửu không hề phủ nhận, khẽ gật gật đầu. Ngón tay để phất y gõ nhẹ lên mặt bàn, sau một lúc lâu lên mỉm cười, rồi nói với giọng ngọt ngào. Vậy... Nếu ta không phải thì sao? Có phải ngươi sẽ dứt khoát từ bỏ ta ngay lập tức đúng không? Cố Tích Cửu hơi sừng sốt, hít nhẹ một hơi. Đến lúc đó chúng ta vẫn là bằng hữu À Giọng điệu mỉa mai của Đế Phất Y Lại càng nặng hơn Ngươi dựa vào cái gì Mà cho rằng ta sẽ quan tâm đến ngươi như một bằng hữu Cô Tích Cửu khẽ ngược một chút Ta sẽ giúp ngươi nhanh chóng thăng lên tiên vị Dù sao thì cũng là muốn tốt cho ngươi mà Không phải sao Đối với ngươi cũng chẳng có hại gì Nhưng bổn cũng không quan tâm đến nó. Đi phất y ngắt lời nàng. Cô thích cửu hít sâu một hơi. Vậy... Vậy thì hết cách. Ý người nói hết cách tức là nếu ta không phải là hắn ngươi và ta liền đường ai nấy đi à? Cô thích cửu mím đôi môi khổ khóc. Có thể nói như vậy Đế Phất Y nhìn chăm chăm nàng một hồi lâu, ngón tay trong ống tay áo siết chặt, rồi lại nới lòng. Nới lòng, rồi lại siết chặt. Ánh mắt hắn cực kỳ sắc bén, cô tích cửu bị hắn nhìn chăm chăm đến ra đầu tê dại, nhưng lại không thể lùi bước. Lời nói thật, quả thực đả thương người ta. Nhưng đó lại là sự thật. Trùng quỳ lại, còn tốt hơn là sau này nàng mới nói ra điều đó, khiến hắn hiếu thắng không có sự chuẩn bị trước. Mà rơi vào vạn kiếp bất phục Nhân tiện Bây giờ hắn còn chưa bị ham sâu vào trong đó Tất cả mọi thứ vẫn còn có khả năng khắc phục Tình cảm hiện tại của hắn đối với nàng Chắc cũng giống như tình trạng thiếu niên mới bất yêu Rơi vào lưới tình Hắn thích nàng như một quả cầu lửa Nhưng loại tình cảm này Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh Nếu nàng nói hết tất cả mọi chuyện ra Hắn sẽ cố gắng Thử thu hồi loại tình cảm này lại Và tổn thương Sẽ không quá nặng nề Phất y Hiện giờ ngươi vẫn còn trẻ Thật ra ngươi không cần nghĩ đến chuyện tình cảm Ta nghĩ ngươi nên dành tâm sức Cho việc luyện công Nàng cắn ra đầu Buộc mình phải mở miệng Nhưng chưa kịp nói hết câu Đã bị giọng nói lạnh lùng Của đế phất y cắt ngang Ngươi là ai của ta chứ Ta muốn làm gì Phải cần đến ngươi nói với ta à Cô tích cửu sừng sốt Đế Phất Y nhìn nàng cười lạnh Cô tích cử Người dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn Làm cái lốp xe dự phòng vậy Bây giờ ta có thể nói cho người biết Đừng nói ta không phải là Cái người hoàng đồ chuyển thế gì đó Cho dù là ta Ta cũng sẽ không chấp nhận loại tình cảm này của người Kiếp trước là kiếp trước Kiếp này là kiếp này Kiếp này ta chỉ là thần niệm mạch Hoặc là Đế Phất Y Người thích cái người tả thiên sư hoàng đồ gì đó Không có một chút liên quan gì với ta cả. Ngươi muốn biến ta thành hắn, vậy thì ngươi cứ nằm mơ đi. Ngươi chết tâm ngay lập tức đi. Hắn nói xong lời này, liền phát tay áo bỏ đi, không bao giờ quay lại. Mặt ra, nàng pha cho hắn, hắn cũng chỉ nhấp một ngụm mà thôi. Kết quả này đối với cô tích cửu, vừa trong dự đoán, vừa ngoài dự liệu. Nàng cảm thấy trong lòng như có một khoảng trống lớn, khiến nàng đứng đó một lúc lâu, nhất thời không có động tĩnh gì. Bên ngoài, mưa đã tạnh Không khí trong lành Đại trai ngồi lên khỏi mặt nước bo đến bên cạnh nàng Dung vỏ kẹp kẹp váy nàng Rồi sau đó thở dài Chủ nhân Lẽ ra ngài không nên đem hết mọi chuyện nói cho hắn Như vậy Chỉ sợ hắn càng không chịu hợp tác Cô Tích Cửu không nói gì Kỳ thực trong lòng nàng cũng hiểu rõ Đại trai nói đúng Hiện tại, nàng không nên nói ra chân tướng sự thật, mà ngược lại tiếp tục giữ khoảng cách với hắn, lừa hắn luyện công, hoàn thành nhiệm vụ trước, rồi tính tiếp. Chỉ là, nàng cảm thấy như vậy không công bằng. Đế Phất Y càng đối sự tốt với nàng, trong lòng nàng lại càng bất an. Bây giờ chân tướng sự thật đã được phơi bày, cuối cùng nàng cũng không còn cảm thấy bất an nữa. Nhưng đầu nàng cũng bắt đầu đau nhức. Nàng nên thực hiện nhiệm vụ này như thế nào đấy? Nàng còn chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên đi như thế nào Thì Bạch Trạch đã tìm tới trước cửa nhà Bạch Trạch mặc áo choàng màu trắng Dáng vẻ ôn luận như ngọc Lời nói cũng rất ôn hòa Cô cô nương, vết thương của ngài thế nào rồi? Ta Bạch Tướng Quân đã quan tâm Ta đã khỏe rồi Vết thương của cô tích cửu Hiện tại cơ bản xem như đã khỏi. Phần còn lại chỉ cần ăn dưỡng thêm vài ngày là có thể bình phục hoàn toàn. Cố cô nương, Phạm Thiên Cung ta có quy định, bình thường không cho phép giữ người ngoài ở lại trong nhà làm gì. Lần này là vì tình huống đặc biệt của cô cô nương, cho nên tiểu điện hạ mới mời cô nương đến đây ăn dưỡng mấy ngày. Hiện tại nếu cô cô nương đã khỏi hẳn. Câu kế tiếp Bạch Trạch không nói thêm nữa. Nhưng cô Tích Cửu đã hiểu rõ. Đây là đối phương hạ lệnh đuổi khách. Nàng hít sâu một hơi. Đây là ý của điện hạ các ngươi à? Bạch Trạch mỉm cười, nhưng ý cười lại không đến trong mắt. Quy định là thế, móng cô cô đương thử lỗi. Đối thoại giữa cô Tích Cửu và Đế Phất Y, Bạch Trạch trong lúc tình cờ cũng nghe được. Nó rất phẫn nộ thay cho tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân thật khó khăn mới có một chút tình cảm, lại bị người ta coi như cái lốp xe dự phòng. Nữ nhân này tiếp cận điện hạ hoàn toàn chỉ vì muốn cứu một nam nhân khác, còn muốn biến điện hạ thành người ta nữa. Điện hạ của bọn họ chính là thần niệm mạch, là nhi tử thần ma, chứ không phải là thánh tôn hạ giới đầu thai gì đó. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù là hắn, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Kiếp trước hết thầy đều đã qua. Kiếp này một chút cũng không liên quan gì đến tiểu chủ nhân cả. Cũng may, tiểu chủ nhân sớm hiểu ra, sớm rời đi. Nếu không, một khi xa vào vũng bùn, chỉ sợ thật sự sẽ bị vướng vào, không rất ra được. Cố tích cửu trầm mặt một lúc lâu, sau đó khẽ mỉm cười. Được rồi, ta sẽ rời đi ngay lập tức. Điện hạ nhà ngươi đang ở đâu? Ta gặp hắn nói lời từ biệt. Không cần... Điện hạ nói sau này ngày ấy không muốn nhìn thấy ngài nữa. Xin ngài tự bảo trọng. Ngày sau không cần gặp lại. Cố tích cửu khẽ gật đầu. Được. Nàng xoay người định đi rồi lại dừng lại. Không biết lấy từ đâu ra một cái cần câu. khéo léo mắc mồi và ném lưỡi câu xuống hổ câu cá. Bạch trạch vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Cố tích cửu trầm tĩnh giải thích. Ta nợ hắn một chén canh cá. Coi như là lễ tạ của ta đã ở nơi này làm phiền mấy ngày đi. Vì vậy Bạch Trạch cũng không nói gì thêm. Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời đã lặn xuống một nửa. Hoàng hôn đang dần dần tứ phía đường chân trời bao phủ xuống. Đế Phất Y ngồi ở trong một đình thủy tạ trong hòa viên, chậm rãi rót, từ từ uống. hắn uống rất nhiều, xung quanh có 6-7 bình rượu chất trồng, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên nhưng ánh mắt đã rất trong trẻo. Bạch Trạch nhẹ nhàng đi vào, trong tay bưng một bát canh cá, yên lặng không lên tiếng, đặt lên bàn. Đế Phất Y liếc mắt nhìn thoáng qua. Đây là... Cố cô, cô đương làm. Nàng nói đây là lễ tạ, đã ở đây làm phiền mấy ngày. Bạch Trạch ăn ngay, nói thật. À! Đế Phất Y cười khẽ một tiếng, không biết là diễu cợt hay mỉa mai. Nàng ấy đâu rồi? Đã rời đi, mang theo hai con tiên sủng của nàng ấy. Đế Phất Y không nói gì, vô thức xoay chén rượu trong tay, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Món canh cá đang bốc khói trên bàn, bởi vì vẫn không có ai động đến đó, nên nhiệt độ dần dần tiêu tán hết, từ tư trở thành nguội lạnh. Đế Phất Y uống hết ngụm rượu này đến ngụm rượu khác, không hề có ý định ăn bát canh cá kia. Bạch Trạch ở bên cạnh nhìn một hồi, không nhịn được khuyên nhủ. Điện Hà, nếu không, ngài ăn chút canh cá này đi, hương vị cũng không tệ lắm, để nguội rồi uống sẽ không ngon đâu. Đế Phất Y liếc mắt, nhìn bát canh cá kia một cái, nhàn nhạt, nhạt nói. Đổ đi, bồn cũng không có hứng thú ăn cái này. Bạch Thạch ngẩn ra, lúc trước vì chủ nhân không ở trong phủ đệ của Long Tư Dạ, ăn canh cá nàng nấu, sau khi trở về còn thất vọng một thời gian khá lâu. Hiện tại vì cô cô nương này đặc biệt nấu cho hắn, ngược lại hắn không muốn ăn nó. Bạch đạch nhớ tới tình cảnh khi cô tuyết cửu nấu bát canh cá này, nàng thực sự rất tốn công sức khi nấu món canh này. Cần phải có một loại cá riêng, nàng câu hết con này đến con khác. Đến con cá thứ 16 mới câu được đúng loại mình muốn, nàng đích thân cạo vảy lọc xương, chế biến rồi nấu chín bằng chính đôi tay của mình. Trong khi xử lý con cá, nàng đã mất tập trung trong giây lát, bị một chiếc vây đâm vào tay khiến nó chảy máu. Nàng nấu rất dụng tâm. Khi nấu nồi đầu tiên xong, nàng nếm thử hương vị, cảm thấy không hài lòng, lại đổ đi nấu lại một lần nữa. Vốn dĩ trong lòng bạch trạch có oán hận đối với nàng. Thấy nàng như thế, lại cảm thấy không đành lòng. Oán hận cũng tiêu tán đi không ít. Chức bát bạch trạch bưng tới là kiệt tác nàng nấu lần thứ ba mới xong. Khi Bạch Trạch bưng tới đây, cảm thấy hương vị thơm phức này, xưa nay chưa từng có. Nó cũng không nấu ra được. Nghe thấy Đế Phất Y phân phó một tiếng này, nó có chút đau lòng, ho nhẹ một tiếng. Điện Hạ, món canh cá này thật sự rất ngon. ngài nếm thử một chút đi. Đổ đi. Bạch Trạch im lặng, nó còn muốn thuyết phục hắn lần nữa. Nhưng không ngờ Đế Phất Y lại mất kiên nhẫn, trực tiếp bưng bát canh cá lên. Đi tới cửa sổ đằng trước, dơ tay lên, cả bát canh cá bay ra, rơi xuống hồ nước bên ngoài. Địa Phất Y đứng trước cửa sổ, nhìn bọt nước bắn tung tóe trên mặt nước một hồi, mãi cho đến khi mặt nước đó dần dần yên tĩnh, hắn mới xoay người lại, nói. Bạch Đạch, từ nay về sau bổn Cung và nàng không có bất kỳ liên quan gì nữa. Chuyện của nàng không cần bẩm báo cho Bồn Cung biết. Các người cũng không cần để mắt tới nàng ấy nữa. Bạch Đạch gật đầu. Vâng, mấy ngày nay bác đại thần thú chúng nó vẫn luôn phụng mệnh điều tra tung tích của cố tích cử Quả thực, sắp hóa thân, thanh thám tử rồi Nếu không, cố tích cử xảy ra chuyện ở Diệu Nhật Phong, đế phất y cũng sẽ không chạy tới kịp thời như vậy Tất nhiên là do công lao từ tin tức của bác đại thần thú Cũng may, nhiệm vụ này cuối cùng đã dừng lại Nhưng thiếu chủ thật sự có thể buông bỏ sao? Bạch Trạch rất nghi ngờ điều này Nó nhìn thiếu chủ nhà mình, người lại đang uống rượu. Thiếu chủ có tử lượng rất cao, uống ngàn chén cũng không say. Vốn dĩ nó còn lo lắng, uống nhiều rượu ở đủ tuổi trẻ như vậy sẽ không tốt cho thân thể và sức khỏe của thiếu chủ. Nhưng nhìn vẻ mặt và động tác của hắn, tất cả đều là hình thái của người lớn, không thể suy ra theo lẽ thường. Khả năng uống rượu của thiếu chủ là kế thừa thần tôn. Năm xưa thần tôn uống rượu, ngàn chén cũng không say. Vì vậy, Bạch cạch đứng bên cạnh một lúc lâu, rốt cuộc không mở miệng khuyên nhủ, chỉ để hắn uống. Kết quả là, Đế Phất Y thật sự uống say. Rượu trong Phạm Thiên Cung đều là loại trân quý hàng nghìn năm, hương vị rất thơm ngon. Đương nhiên, men rượu cũng rất nồng. Đế Phất Y say suốt ba ngày. Trong ba ngày này, hắn cũng nằm mơ. Cảnh tượng trong giấc mơ có chút hỗn loạn khó hiểu, thậm chí có chút vô nghĩa không đâu vào đâu. Trong giấc mơ hắn lại gặp được cổ tích cửu còn nắm tay nàng cùng nhau phiêu lưu mạo hiểm, bò loanh quanh trong một sơn động. Trong sơn động nguy hiểm khắp nơi, các loại quái vật và dã thú thỉnh thoảng lao ra. May mắn thay, hắn và nàng phối hợp, liên thủ đối địch, thật sự không gặp nguy hiểm. Trong cuộc phiêu lưu mạo hiểm, hắn liên tục nắm tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau, rất thân mật, khăng khít. Sau đó, khi ra khỏi sơn động, Hắn nhìn thấy dưới vực sâu chính là biển rộng sóng to gió lớn. Cô tích cửu lấy một chiếc cần câu ra câu cá nói rằng muốn nấu canh cá cho hắn. Hắn rất vui vẻ chờ đợi. Nhìn nàng câu con cá lên nhìn nàng ra tay chế biến cá nhìn nàng từ từ nấu canh cá. Nàng múc một bát, mỉm cười đưa cho hắn Đây ăn đi, đặc biệt dành cho ngươi đấy Hắn vừa định nhận lấy thì có một bàn tay từ trong không khí vươn ra. trực tiếp Giật cái bát đó đi. Hắn tức giận ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người mặc áo choàng màu tím đang đứng trước mặt mình. Nói đến cũng kỳ lạ. Rõ ràng, người mặc áo choàng màu tím này đứng cách đó không xa, cũng không mang mặt nạ. Tuy hắn nhìn không rõ mặt đối phương, nhưng lại có thể thấy rõ ràng người đó đang bưng bát cảnh cá kia. Cô tích cừu kêu lên một tiếng, nhảy dựng lên, ngờ ngác nhìn nam tử mặc áo choàng màu tím kia. Hoàng đô ta thiên sư đại nhân, cuối cùng chăng cũng đến rồi. Nam tử mặc áo choàng màu tím kia mở rộng vòng tay hướng về phía nàng. Tích cửu Vì thế, để phất y trơ mắt nhìn cô tích cửu vừa rồi còn cùng hắn, đan mười ngón tay vào nhau thân mật khăng khít, giống như một con én trong rừng nhảy vào vòng tay của người đó. Hai người đó ôm nhau như dây leo quấn chặt vào thân cây, không ai có thể tách rời bọn họ. Đế Phất Y đứng một bên, tay cũng run lên Hắn muốn bước tới và tách bọn họ ra Nhưng dưới chân như bị thứ gì đó đóng đinh giữ chặt lại, không thể cử động được Đó là thế giới của hai người, căn bản không có chỗ cho hắn, hắn cũng không thể đột nhập vào đó Dường như một thế kỷ đã trôi qua Rốt cuộc, hai người cũng hơi tách ra, lúc này cô tích cửu tựa hồ mới nhìn thấy hắn đang đứng như cọc gỗ, cười xin lỗi Phất y, ta tìm chàng ấy đã mấy trăm năm Chỉ thích mình chàng Còn ta thì sao? Hắn hỏi giọng khàn khàn Cố tích cửu lại cười cười xin lỗi Phất y, ta chỉ coi ngươi là hài tử Trong nồi còn nửa bát canh cá Tặng cho ngươi đó Bảo trọng nha Đế phất y sững sờ Rồi sau đó Hắn nhìn nam tử mặc áo choàng màu tím Ôm cố tích cửu xoay người rời đi không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái